giờ đã chứng chặt thế này chắc đang học đại học không biết cháu nó học đại học nào lâm quang đ ố n g cố nhịn cười tô s á n rất rét bị coi là trẻ con vâng cháu nó lên đại học rồi bây giờ học đại học thượng hải hôm nay dẫn nó tới va chạm xã hội còn nháy mắt với tô s á n khiến tô s á n thấy ngứa răng muốn cắn hắn một cái ô đại học thượng hải giỏi quá đông đông nhà chúc tôi học đại học ngoại ngữ thượng hải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 anh tô sán không ngờ anh cũng tới em và mẹ tới xem muốn kiếm một món về cho ông ngoại tiền xu nhìn chung bức tượng gỗ của nước anh nghĩ tới tiền hoa phàm thích bày tượng gỗ trong bồn cảnh n g ắ m tượng trung quốc có nhiều rồi nhưng cái nước ngoài này có phong cách riêng định mua lấy với danh nghĩa con gái tặng cho tiền h o a phàm để m ộ t sai c h ú t tăng thêm ấm tượng trước mặt hai ông bà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 nghe nói chiêm hóa muốn bán bữa tối của mình cho nên anh tới xem thế nào có cơ hội thì tham gia tô sán trả lời rất thật tiền du hơi nhíu mày thầm nhủ trả trách trương thao lược nói tô sán cuồng vọng dám đốt chát với ông ta trước mặt bao người vì cần vào trong bà ta chỉ nói một hai câu vô vị rồi kéo m ộ t g a i trúc đi không gian rộng lớn mở ra trước mắt phải có tới hơn hai trăm người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 sau m ộ ư ơ i lần ra giá thuộc về một nam t ử trung niên mang theo hai vệ sĩ với giá bảy trăm bảy mươi nhìn đương nhiên đây không phải là người của bùi phượng sơn rồi món thứ hai giá trị không cao lắm là tác phẩm điêu khắc trường phái hiện đại chiêm hóa mua khi du lịch nước anh giá khởi điểm là một trăm năm mươi nhìn lục tục có người ra giá tới hai trăm ba mươi nhìn tiền du liền dơ biển hai trăm sáu mươi nhìn t ô sán nhìn sang mục s a i trúc liền làm mặt ư u n g t r e o y tô sán cười lại thầm nghĩ sao cô em mục s a i trúc này tính cách chẳng giống cô chỉ họ mục quế anh t ẹ o nào giá lần lượt tăng lên tới bốn trăm năm mươi chấm nhìn lúc này tiền du do dự rồi cuối cùng vẫn dơ biển năm trăm chấm nhìn ai ngờ món đồ này vốn đánh giá thấp hơn bức tranh mà giá cũng tới bảy trăm bảy mươi chấm nhìn tiền du định thôi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 cuối cùng gó búa lần ba tám trăm chấm nghìn hoàn thành giao dịch chúc mừng quý khách biển số một trăm ba mươi bảy tiền du thầm thở vào tay cầm biển cũng nơi lỏng cười tiếp nhận tiếng chúc mừng xung quanh bây giờ sẽ là bán đấu giá bữa cơm tối của chiêm hóa người có mặt ở đây không khỏi hồi hộp sẽ là cái giá nào đây thế nhưng người chủ chỉ g ơ một cái hộp gỗ son tuyên bố tiếp theo là đấu giá thánh chỉ của vua càn long thời thanh khiến mọi người xôn xao vì ngạc nhiên không phải là bữa tối với chiêm hóa ạ đây là trò gì hay chiêm hóa sợ thất bại nên thay đổi chiêm hóa thong thả bước lên sân khấu đứng trước buộc đấu giá gõ m i c xô khe khẽ vài tiếng để mọi người tập trung giọng hơi trầm khàn xin mọi người yên tâm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 giá tâm không nhỏ tô s á n cũng nghĩ như thế nhưng càng là đề tài bàn tán càng có lợi cho y thánh chỉ càng long sau này được nhiều người săn lùng giá thường cao song khó định giá cũng có thánh chỉ chẳng đáng tiền không phải chỉ xem năm chất liệu có đủ hai thứ ngôn ngữ mãn hán hay không càng phải xem nội dung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 lâm quan g đống đang định ra giá thì la trí nhất đột nhiên dơ biển một trăm m ư ơ i chấm nhìn chẳng lẽ la trí nhất lâm trận trở giáo tô sán ngạc nhiên bùi phượng sơn đưa tay ấm lên đùi tô sán nói nhỏ chiêm hóa nhìn ra cái gì đó rồi la trí nhất đang tung hỏa mù thôi không cần lo giá nâng lên bao nhiêu lợi tức sẽ giảm mù cho cậu thế này cũng là hợp lý tô sán cũng hiểu dù sao y là lần đầu tham dự mấy chuyện thế này căng thẳng là khó tránh liền ra hiệu cho lâm quang đống lâm quang đống s ơ biển một trăm hai mươi nhìn vị số ba mươi chín ra giá một trăm hai mươi nhìn ai trả giá cao hơn một trăm hai mươi nhìn lần thứ nhất v â n đây là thánh chỉ hiếm có chưa kể bữa cơm với ngài chiếm hóa một trăm hai mươi nhìn lần thứ hai phản ứng phía dưới khá lạnh nhạt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 một giọng nói hô lớn đó là thanh niên chừng hai mươi tám tuổi giơ biển xong còn n g h n h ngang nói với bạn chẳng qua là bằng giá cái xe rẻ tiền thôi mà may mà chiêm hóa không nghe thấy nếu không chẳng biết có tức chết không hai trăm hai mươi nhìn lâm quang đóng không do dự tô s á n nói có thể bỏ một năm trăm linh nhìn ra để cướp lấy thứ này thanh niên kia cũng chỉ hô cho vui thôi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 giá hiện nay đ ắ t là hai trăm năm mươi hai trăm năm mươi nhìn các bạn đừng quên số tiền đấu giá không chỉ thu về hiện vật mà còn thể hiện sự hào hiệp của các bạn cho sự nghiệp công ích vân còn ai trả cao hơn không ạ người chủ trì kích động đám đông nhưng phía dưới im ứng làm hắn chẳng có hứng thú nói nhiều ba trăm linh nhìn lâm quang đóng s ơ biển định đưa giá lên cao hẳn không s ằ n g co nữa bốn trăm linh nhìn g i a giá là một thiếu phụ đeo đầy vàng bạc trên người khói miệng có một cái nốt r ồ i duyên dáng kiểu xin đi cờ vô phước chiêm hóa khe khẽ vỗ tay quay đầu cười với thiếu phụ đó một bữa cơm với mỹ nữ đương nhiên làm người ta càng vui hơn sáu trăm chấm nhìn là nam nhân trông rất bình thường kia không phải cũng là người của anh chứ tô sán quay sang hỏi bùi phượng sơn lắc đầu không phải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 hắn không tiện quyết định nữa tốt nhất cho tô sán định đoạt sáu trăm chấm nhìn lần thứ hai khi người chủ trì vừa hô lần thứ hai thì tô sán s ơ biển trong tay lên nói gọn một chấm nhìn không không không không. mấy phóng viên hưng phấn không thôi c h ỉ a thẳng máy ảnh về phía tô sán như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh chuyến này có chuyện vui rồi tiếng kêu kinh ngạc nối nhau khắp hội trường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 đây là chuyện khó tin vào thời đại này ánh đèn lát chớp liên hồi không chỉ có phóng viên ánh đèn này đại biểu cho sự kích động của bọn họ tô s á n hồi hộp nhìn nam tử ra giá sáu trăm chấm nhìn kia thấy hắn định g ơ biển thì giật thót không hiểu sao hắn lại biển xuống một chấm nhìn chấm nhìn lần thứ ba người chủ chỉ gõ búa cộp một cái tiếng vỗ tay vang r ồ i nổ tung hội trường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 không bình thường ở đây là vì sao chiêm hóa đ ặ t giá khởi điểm có một trăm chấm nhìn tiểu trương cậu nghĩ sao tiểu trương là một trong hai vệ sĩ kè kè bên cạnh ông ta nghe thế cười khổ giám đốc cố là cao nhân tôi chỉ là kẻ thô kịch làm sao hiểu chuyện này ngày cần tới thì tôi bán cái mạng này cũng được nhưng bảo tôi bình phẩm vấn đề này khác nào giết tôi nhưng mà tôi thấy có lẽ con mắt đầu tư của chiêm hóa giỏi đấy xong làm nhà sưu tập chẳng qua là trưởng giả học làm sang thôi đổ giá cao ra giá thấp không phải kẻ ngốc thì là gì quyển năm chương một trăm m ư ơ i ba thắng hiểm chiêm hóa không phải kẻ ngốc giám đốc cố tên đầy đủ là cố h y mắt hết nhìn tô sán lại nhìn chiêm hóa đôi mắt đã bé lại bị thịt trên mặt chèn ớt thành đường chỉ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 nên dù tâm phúc trầm ngâm như hiểu như không thì ông ta vẫn hào hứng nói tiếp là thế này khi đưa ra thánh chỉ thì người chủ chỉ thì giới thiệu sơ lược trọng điểm nói tới bữa cơm chỉ người thực sự hiểu giá thánh trí mới ra giá hơn nữa còn không k e o k i ệ t vung tiền sẽ tạo thành cảm giác là bữa cơm của chiên hóa rất giá trị thực ra người ta chỉ nhìn chúng thánh chỉ thôi tiểu trương à một tiếng như t ỉ n h ngủ giám đốc cố đúng là cao mình nhưng nếu ngài đã biết thế lại không ra giá cố khi lắc đầu lại nhìn về phía bùi phượng sơn tô s á n không phải người có nhãn lực quá ít mà là do người gây ra nếu chẳng may lúng vào nước sâu nước đục chưa chắc có lời đây là cuộc đấu giá công ích tôi chuốc rắc rối không đáng vào người làm gì nhưng mà chuyện này vẫn còn trò hay để xem tiếp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 bọn họ còn ba tiếng nắn gân nhau hà quách khả và ninh đông bàng n g h ị nhiên ngồi ở hàng ghế đầu ngạc nhiên sau đó vỗ tay nhiệt tình tiền du đi lên nhận giấy chứng nhận của mình xong kéo con gái đi kể mục s a i c h ú c ấ u ngoái đầu nhìn tô sán người anh em chuyện cậu giao cho chúc tôi đã làm mùm thỏa rồi nhiệm vụ hoàn thành tôi cũng chúc mừng cậu có điều chiêm hóa không phải người đơn giản đâu bất kể cậu định làm cái gì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 Để điều đi. đặc kiểu thuốc cháy thành tàn tiếng thuốc gạt tàn trung biệt cháy chiêm hóa phòng không chính không hô giá 600 chấm nhìn. cửa cái cổ, Cửa có sám giá dài, vào vào là vang lên nói, ngờ người niên giả mi gõ gì ra, ấm mở sơ chủ tịch chiêm vì sao không cho tôi theo tiếp một triệu chỉ là mở đầu thôi tôi nắm chắc có thể nâng giá lên cao hơn nữa thật đáng tiếc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 đáng thương bây giờ nảy lên mấy cái ở ghế sau rồi tản ra một bên uồng phí của trời nếu cậu mà không nói thì tôi cũng không nghĩ bữa cơm với chiêm hóa giá trị như vậy nếu có ai đó chỉ cần đưa tôi hai mươi chấm nhìn thôi tôi cũng sẵn sàng ăn cơm với người đó lâm quang đóng hồi tưởng lại vẫn thấy chuyện này sao mà khó tin đừng không có trí khí như thế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 truyền thông ba la đi trước một bước đạt thành công lớn nhưng sau này ngày càng nhiều nơi có tài chính lớn hơn quan hệ rộng hơn tham gia cuộc chơi thì cạnh tranh sẽ rất khốc liệt lợi nhuận không được mấy chẳng thà bán nó đi trong lúc đỉnh cao đầu tư tiền bạc và nhân lực cho văn hóa thời thượng được thao tác cụ thể tôi không can thiệp nếu anh thấy cần thì cứ làm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 bây giờ lái ben l y ai có thể ngờ nghe nói anh đang chơi ga me máy tính chơi trò gì thế lâm quang đóng hơi xấu hổ đó là phương pháp thả l ò n g ấp tốt lúc ở dung thành hay quanh quẩn với đám sinh viên bị bọn chúng rụ rỗ thời gian đó bôn ba vì văn hóa thời thượng suốt ngày căng thẳng nên muốn vào thế giới ảng bỏ cái mặt nạ xuống thỏa sức tung hoành không cần phải nghĩ bắt chuyện với người khác thế nào làm sao có được lợi ích không cần n ắ m chừng mực bây giờ vừa ra loại g a m e m ấ t có đồ họa khá hoa trên truyền kỳ cậu có hứng thú thì thử xem tôi với cậu có thể lập mạc ti mơn ti bộ u sơ dimension hoặc mơn ti bộ u sơ du eo gamme trên internet ở tq đã phát triển được mấy năm rồi có điều ấn tượng của lâm quang đống vẫn còn dừng lại ở thể loại ga me thuần văn bản nghe cách hắn dùng từ ngữ là tô sán biết là con gà nhắc tới ga me này làm tôi nhớ tới một chuyện một người trẻ tuổi sau khi tốt nghiệp đại học vào làm cơ quan đơn vị sự nghiệp suốt ngày chỉ chơi ga me rồi từ chức đầu tư năm trăm linh nhìn vào một trang web nhỏ kết quả tới hai ngàn được đầu tư ba triệu đô la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 trước kia mỗi vương thanh gọi mình là kẻ lừa đảo giờ thêm hắn đúng là càng sống càng đi xuống đừng bảo người ta lừa đảo đó là sách lược đàng hoàng công ty ga me này về sau thành tựu cực lớn có khi chúng ta giờ đi xe ben l y tăng hết tốc độ cũng không đuổi kịp người ta tôi thừa nhận ga me truyền kỳ rất hay nhưng mà một ga me trên mạng thì làm sao có thành tích lớn như thế được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 buổi trưa lâm quang đ ô n g và tô sán ăn nhanh ở quán ta trên bàn có một tờ báo đại khái là đoán xem bữa tối với chiêm hóa sẽ lọt vào tay ai trong quán đều là nam nữ ăn mặc thời thượng phân tán khắp nơi đây không khí tiểu tư sản lâm quang đông chỉ tờ báo cho tô sán thấy giờ báo chí không cần đoán nữa ngày mai trang nhất không ít báo sẽ là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 tiếp giá ăn cơm xong lâm quang đóng lại đưa tô s á n về trường đi qua cổng không kìm được hỏi cái xe này phải an bài thế nào cái xe này qua thời gian tuyên truyền dùng hết giá trị thời sự của nó chỉ còn lại giá trị thực dụng thôi tô s á n ở trong trường đại học lái xe này quá vô t r ư ơ n g không hợp tính cách thích tính lặng của y còn lâm quang đóng về dung thành an bài công việc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 lái xe tới mạn cáp đốn thủ loan lâm quang đóng t ạ c lưới liên tục nơi này hoàn cảnh ưu nhã thanh t ỉ n h tầm nhìn rộng lớn có thể nhìn hết toàn bộ thành phố tên nhóc tô s á n này trông vậy mà cũng biết hưởng thụ quá đỗ xe vào vị trí mua một căn nhà hơn một triệu đương nhiên có chỗ để xe riêng rời khu nhà định bắt xe buýt về khách sạn thì di động vang lên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 phiền chết đi về còn phải xem một đống sách sắp cối u kỳ cậu nhìn mặt lão đó sắp đen bằng đít nồi rồi nghe nói chủ nhiệm khoa s a o chỉ tiêu cho ông ta bất kể thể nào ở môn này cũng phải chém dùng một nửa nhân số nếu người vượt qua quá nhiều không thể hiện ra được độ tinh túy trong môn học của trường ta đây là loại tư duy gì thế cái trường khốn k i ế p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 đại số tuyến tính khô khan hoặc tổ chức hành vi h ọ c nhìn giảng viên đứng trên bảng đen trong lòng đường vũ luôn có dòng suối nhỏ róc xách chảy ra giọt mật ngọt ngào thi thoảng lơ đĩnh nở nụ cười như hoa đào khiến người ta trông thấy hâm mộ không thôi ai chả biết đường vũ có bạn trai tô sán tới đây là để báo tin vui cho đường vũ sống như đứa trẻ đạt được thành tích tốt nôn nóng được khen ngợi vậy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 lâm lạc nhiên đeo kính xâm đứng tựa lưng vào tường hai tay khoanh trước ngực vẫn cái phong cách có phần ngông n g h ê n h đó như con thú nhỏ kiêu ngạo một cơn gió mạnh thổi qua đầu hơi nghiêng đi đưa tay cầm cái kính xâm che chắn động tác mang theo chút cảm giác yếu đối tự nhiên của nữ giới gợi lên tô sán bản năng nam tính muốn ôm vào lòng che chở đường vũ quay sang nhìn tô sán tô sán nhấn vai cũng không biết lâm lạc nhiên gặp phải chuyện gì trông có vẻ rất buồn thấy tô sán và đường vũ từ xa lâm lạc nhiên tiếu tiết đưa tay lên vẫy thoáng trống thôi vẻ mềm yếu lúc nãy mất hẳn cười rất rạng rỡ vừa hết tiết buổi chiều là tới đây luôn đói rồi hai người có bao ăn không hả nha đầu này thật là trở mặt nhanh như vậy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 chẳng hề che giấu tiếng nói cười hạnh phúc càng làm nơi này sức sống bên ngoài gió thổi vù vù trời chập choạng tối ngồi trong căn phòng ấm áp trước mắt là bếp n ư ớ n g tỏa mùi thịt nướng thơm lừng đúng là hưởng thụ lớn trong khi đường vũ ăn rất chuẩn mực rau xà lách rau thơi chảy thịt ở giữa thêm ít kim chi cuốn gọn gàng trông thích mắt chấm nước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 tôi làm thiên sứ đến cho cậu ta biết c h ú n g ta ở thiên đường sống thế nào thương quá lâm lạc nhiên nói chưa xong nhưng thịt nướng sắp cháy gặp vội cho vào mồm thịt đầy miệng không nói nổi nữa bạn là ác ma đây gọi là ném đá xuống xếm thì có tô s á n chỉ còn biết lắc đầu lâm lạc nhiên đột nhiên quay sang đường vũ chỉ tô s á n đường vũ mượn một chút được không đường vũ n h o à n miệng cười gật đầu đương nhiên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 làm đối phương tưởng m ở đến khi đối phương lấy súng khí định đến bắt chuyện thì phát hiện ánh mắt cô nàng có chút bất thường như đang mới móc khiến nạn nhân có tự tin tới mấy cũng có chút thất bại cuối cùng lành lùng chuyển ánh mắt đi với vẻ thất vọng làm người ta hoàn toàn sụp đổ cô nàng này xưa nay tính công kích m ộ ư ơ i phần toàn làm chuyện hại người mà chẳng lợi mình có lẽ đây là hậu di、si、chứng do chơi với hai tên vương quy quy và lâm tê sơ ua vinh quy quy ua vũ quá lâu gây ra quyển năm chương một trăm m ư ơ i bảy buổi tối của ba người hai bữa ăn kéo dài gần một tiếng đường vũ dừng lại từ lâu tô s á n và lâm lạc nhiên càn quét hết rau thịt mới dừng hai cô gái ngồi nhấm nháp trà sữa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 bắt tô sán hoặc cuốn xéo khỏi thượng hải hoặc là tuyệt g a o với mình kết quả nghe nói tên được hắn nhờ bị tô sán đánh một trận nghe nói lúc đó bị tô sán hút cho ngã đổ mấy cái bàn đúng không thấy đường vũ cũng nhìn mình c h ầ m c h ầ m tô sán l u n túng nói đúng là thế sao sùng bái mình không lâm lạc nhiên ngạc nhiên sau đó cười áp độc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 nhưng chỉnh minh xuyên quá ngu xuẩn oang oang c á c h miệng để ai cũng biết mục đích làm sao không liên tưởng tới hắn đằng sau tuy chỉnh minh xuyên dặn người trong nhóm không ai được lộ ra ngoài nhưng chỉnh minh xuyên hắn đâu phải tay đại ca giang hồ thật sự mấy người kia cũng có phải là đàn em của hắn đâu chỉ là đám lưu manh tụ tập chơi b ở i với nhau mà thôi thế là chuyện chỉnh minh xuyên bị đánh lan đi nguyên nhân cũng qua miệng người nọ tới tai người kia trở nên hết sức hoang đường nhưng dù phiên bản nào cũng là vệ đinh đinh nhờ người săn mặt tình địch kết quả không thành công còn bị đối phương đánh cho sứt đầu mẻ chán ai cũng biết hắn và chỉnh minh xuyên là bạn trí thân biết đầu đuôi câu chuyện lâm lạc nhiên đầu tiên là chấn động tiếp đó xông thẳng tới phòng của vệ đinh đinh ở đại học ngoại ngữ quan hệ giữa lâm lạc nhiên và vệ đinh đinh rất tốt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 một lòng một xạ chờ đợi gia cảnh cực tốt nhưng chưa bao giờ vì thế mà kiêu ngạo chưa bao giờ k h o a i khoang binh vực kẻ yếu vậy mà chỉ một chút bất cần lại khéo quá hóa vụng nhìn lâm lạc nhiên mắt như muốn phóc hắn biết mình hiểu lầm rồi hết rồi lâm lạc nhiên ít nhiều cũng có thiện cảm với mình nhưng sau chuyện này thì không còn nữa trình mình làm đổ vỡ hết công sức bao năm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 không phù hợp với quan hệ bạn bè nhưng y không sao ngăn cản được niềm vui đó nên y thoải mái ngửi mùi thơm từ hai cô gái chìm trong ả n g tưởng nho nhỏ của mình đi mệt rồi hai cô gái dừng lại ở vế đá bên đường ngồi xuống lật xem tạp chí vừa mới mua ở sạp báo đ è n đường vàng vàng trường học lên đèn con đường thẳng tắp và hai hai hàng ngô đồng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 đường vũ cậu đừng ngây thơ đám con trai kẻ nào giống nhau thôi thực sự là con run xéo lắm cũng oằn cây muốn lặng mà gió chẳng dừng mình đã nhìn hai nha đầu này suốt rồi lại muốn gây sự đúng là hồng mềm thì bị bóp mà tô sán bước tới t r e n chính giữa hai cô gái mà ngồi xuống lâm lạc nhiên giật nảy mình ngồi nhích ra tên này điên rồi ngay trước mặt đường vũ không muốn sống nữa à. đường vũ cắn môi nhéo hông tô sán tô sán có cái cứ rồi làm mặt lợn chết không sợ nước sôi đời nào chịu đứng lên nữa quyển năm chương một trăm mười tám thiên sứ đầu tư lâm lạc nhiên s ơ tạp chí tài chính kinh tế trong tay lên trang nhất là nam tử trung miên mặc một cái áo sơ mi lộ ra cơ ngực cực kỳ có sức hút đủ đi vào giấc mộng trong k h u e phòng vô số thiên kim và thiếu phụ thượng hải đanh đá nói tô s á n hình tượng của cậu trong lòng tôi sụp đổ thây thảm rồi có biết không vừa rồi nhìn cậu đứng dưới ánh đèn miễn cứng có thể so được với người ta giờ thì ao rồi tô s á n nghiêng đầu chỉ ông ấy à không lâu nữa mình sẽ và ông ấy ăn cơm lâm lạc nhiên biếu môi bữa cơm tối cùng chiêm hóa là hạ ý cậu là tô sán không thích khoe khoang hay khoác lác nếu y nói thế thì chắc chắn không phải đùa lâm lạc nhiên và đường vũ đều ngây ra nhìn ý ánh đèn đường rìu rịu chàng trai ngồi giữa hai cô gái khu ý túc xá gần đó có người đang luyện v i d o lôn bản lơ t lờ tờ tơ giao thông lúc này không có tuyệt s ơ i đủ tạo thành không cảnh lãng mạn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 bỏ qua học tập lý luận trong trường với cô gái có tư duy chính thống như đường vũ chỉ có học tập tốt tạo nền tảng vững chắc sau này mới tiến xa được hơn nữa cô thấy thành tích của tô s á n bây giờ có cảm giác ngồi tên lửa vậy thật khó tin liệu tô s á n có đang cố gắng quá mức không với một sinh viên đại học mà nói phải gánh vác trách nhiệm và gánh nặng như thế liệu có quá lớn không năm chín mươi lăm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 nhưng tiếp theo xí nghiệp này cũng xuất hiện vấn đề quyết sách mở rộng mù quáng một cách sai lầm làm xí nghiệp nhanh chóng rơi vào khốn cảnh không chỉ thế cả nghiệp rượu và xí nghiệp vơ cơ dơ đều điêu đứng bữa tối với c h i ê n hóa có thể tạo thế nhưng có vết i xe đổ ấy không thành vấn đề chứ thứ nhất là tiêu vương đàn tin học tê vinh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 từ tiêu vương các đời có thể nhìn ra vấn đề các xí nghiệp dân doanh t ê quy tạm bỏ đi ẩn h ỏ a trong nội bộ thì nỗi đau vẫn tới từ bên ngoài xin vay vốn khó lên thị trường chứng khoán khó phát hành công trái khó đó là ba cái khó làm xí nghiệp dân doanh t ê quy khó lớn mạnh anh thấy nhiều xí nghiệp có tiềm lực vì thế mà chết hiểu Huy động vốn khó khăn h động đề vốn vấn lớn n là ấ tôi của cạnh được anh tranh bữa họ Lần này anh tranh được bữa tối được được phần nào về vốn dân gian. Nhiều xí nghiệp vì không nào gian mà sáng cười nhìn thẳng vào hai mắt long lanh như mắt nai của đường vũ cô bé này khi nghe g i ả n g đều có thần thái như vậy Năm 1998,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 hai người bọn họ đã tạo ra google bây giờ mà hai trăm linh nghìn đô la kia đã biến thành ba trăm linh nghìn đô la đường vũ hiểu ngay anh muốn làm thiên sứ đầu tư enjoin vetman s à quyển năm chương một trăm m ư ơ i chín vụ đầu tư của tô sáng nếu như nói đầu tư mạo hiểm vơ cơ v e n t u re khe bito nằm ở thượng tập kim tự tháp tài chính còn thiên sứ đầu tư thì ở trạng thái ngầm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 đem khó khăn tương quan trong quá trình ma r k e t i n g mở rộng liệt gây ra hơn một triệu này nói cho cùng không thể lãng phí cậu làm cái gì vậy chứ đi học đại học mà không chịu yên phận ngoan ngoãn tốt nghiệp về đôn hoàng cùng với tôi không được à đúng là c á c h đ ổ mê tiền vương thanh chẳng những không khen ngợi tô sán còn oán trách y một phen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 cút điện thoại xong tô sán ngoái lỗ tai bùng nhùng vì tiếng cười sang sảng của triệu minh nông tiếp tục b ấ m điện thoại lão lâm mùng bảy anh lên đường đi đã tới lúc rồi cả tổng biên tập trần khải thủy nữa anh phải qua trước còn an bài mọi người chứ chị vương thanh không thông thuộc tình hình bên này bằng anh tôi thì không tiện trốn học nữa cuối kỳ rồi lâm quang đóng t r e o được tôi thấy phải bố trí một thư ký trong trường cho cậu mất tôi cũng muốn thế nhưng trường tôi rắn lắm tôi mà làm thế sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió ngay e năm sau phải nghỉ học tôi vất vả lắm mới được tiến cứ nếu thi chưa chắc đã đỗ tô sán đùa lại vậy thôi với y lúc này trường đại học sống như nhà vậy y không muốn đem việc về nhà được vậy chúc tôi sẽ tới sớm tô sán thực sự không rút mình ra an bài được sắp cuối y thì...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 bởi thế các sản nghiệp của tô sán thiếu liên k ế t sinh ra va chạm vì phân phối vốn không đây là cơ hội đứng ra đoàn kết ổn định nội bộ bố trí xong ba người lâm quang đ ó n g tới đại học thượng hải gặp tô sán trong quán ăn tây trong trường đây là một cửa hàng do người y tan ra mở do phục vụ sinh viên nên kém xa so với cửa hàng cùng ăn với cha mẹ đường vũ tường quét vôi trắng đã có chỗ chuyển màu cái bàn gỗ bong chóc cửa kính cũ k í nhưng bên ngoài cây t ố i um tùm không gian nhỏ đầm ấm cái bàng đen dùng phấn viết chữ tiếng anh thực đơn trong ngày vẫn khiến nó thành địa điểm khá la chuộng của sinh trong trường đường vũ g u i tin nhắn tới hỏi tô s á n đang làm gì tô s á n trả lời làm đường vũ đang ôm sách tới giảng đường tiếp theo nhíu mày vì đây là thời gian quan trọng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 nhưng là người đủ sức nặng không thể không coi trọng một thân v é t màu hàng hiệu màu xanh n ó n chối trướng mắt giày bóng loáng đeo cái kính to sủa khuôn mặt lần trước tô s á n thấy mục s a i trúc đeo cái kính ếch kỳ quái đó lúc này vì thể hiện tôn trọng với tô s á n mà bỏ kính xuống giấy ăn x ế p trên bàn tay cẩn trọng không chạm vào bàn kết luận đầu tiên đây là tên đồng bóng sợ bẩn còn hơn cả đường vũ Tô sán và Trần、khải、Thủy đánh giá nhau. Trần、khải、Thủy một thân mặt trang Sán đánh giá nhau ăn trọng và Khải Khải lâm ạ i cái quán sinh viên tồi tàn. Bộ mặt ủy phuất thiếu tự nhiên khiến người ta buồn cười bị Bộ buồn kéo vào tàn quán phuất mặt tự ta ủy l quang đống giới thiệu hai bên s o n g trần khải thủy vẫn không tin mr tô người sáng lập tạp chí là cậu hà trước đó lâm quang đống đã cảnh báo tô sán tên này lăn lộn trong giới nhiều năm tính cách có phần đồng bóng nên tô sán chịu đựng bề ngoài cực gay của hắn chịu đựng ánh mắt soi mói của hắn chịu đựng luôn cái giọng chất v ẫ n khó chịu của hắn gật đầu đáp ngắn gọn chính là tôi cậu quá trẻ trần khải t h ị lắc đầu không tin không chỉ bề ngoài mà giọng điệu của hắn cũng mai mãi là tôi tô sán thấy lâu lắm rồi sau m ộ t t u y ể n mới có nhân vật khiến ý dễ mất bình tĩnh thế này rất muốn bóp cổ cho hắn le lưới ra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 no no no bốt tôi mong cậu gọi tôi là khải thủy trần hoặc là kezi trần hoặc kezi bốt tôi sán đặt cốc cà phê xuống bàn gọi ông chủ người italy cho tôi một cốc cà phê nữa sau đó tận lực dùng ngứa khí ôn hòa nói vậy kezi anh tiếp tục nói đi trần khải thủy kéo hai tờ giấy ăn đặt tay lên đó thần thái thay đổi h ẳ n rất nghiêm túc doanh lợi tạp chí trung quốc có hai loại một lấy phí phát hành làm chủ như độc giả gia đình tri âm đó là phương thức truyền thống loại hai lấy quảng cáo làm chủ chi phí chế tác cao hơn thu nhập phát hành tạp chí lấy quảng cáo làm danh o lợi chính là thuộc loại văn hóa thời thượng của chúng ta nhiều người trong giới cho rằng loại một là sản vật của kinh tế kế hoạch không thích hợp với mô hình phổ biến hiện nay hiện giờ giới truyền thông tq u y đa phần coi trọng nội dung xem thường phát hành nhưng một tạp chí muốn phát triển phát hành là mắt xích quan trọng tôi nghe nói bốt muốn bồi dưỡng nhân tài tôi tán đồng tầm nhìn này tô s á n lần đầu thấy trần khải thủy nói một câu giống tiếng người cảm thấy rất thoải mái gật đầu bảo hắn tiếp tục trần khải thủy luôn chú ý tới vẻ mặt tô s á n tiếp tục nói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 tìm điểm cân băng lỗ lãi là chuyện của mọi người năm nay vì tạo thế cho tạp chí tôi đã ném vào năm triệu rồi không đầu tư thêm nữa đâu trần khải thủy chưa nói ra mục đích đã bị tô sán chặn đầu sắc mặt vẫn như thường bốt tầm nhìn không nên hạn hẹp như thế sang minh ái ngại nhìn lâm quang đống lâm quang đống lắc đầu ý bảo không nên xen vào tuy bản thân không hài lòng trần khải thủy có thái độ này bất kể là do uy tín của tô s á n không đủ hay tính hắn vốn thế cũng cần tô s á n tự xử lý hắn tin tô s á n sẽ làm được trần khải thủy đưa ngón tay ra vẽ một vòng trong không khí lượng phát hành không đủ sức ảnh hưởng sẽ có hạn tôi nói thế này nhé do con số tiêu thụ chủ yếu dựa vào sạp báo thêm vào cơ chế thẩm hạt lượng phát hành của cơ quan quốc gia không kiện t o à n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 bốt thử tưởng tượng xem khi bong bóng đó dần chuyển hóa thanh lợi nhuận thực tế sẽ thế nào tên trần khải thủy này mắt hoa đào bề ngoài cực gây không chừng trang điểm mặc đồ phụ nữ còn đẹp hơn phụ nữ vòng và vòng v è o cuối cùng vẫn là muốn tô s á n tăng cường đầu tư vậy trạng thái lý tưởng anh muốn là gì tô s á n phải thừa nhận phương án giữ nhà cao rồi xếp gạc này của hắn làm mình động lòng